Hòa thượng và giai nhân Chương 3 Tuổi trẻ mộng mơ Thời gian mới đó Mà đã 10 mùa đông qua Xuân lại hạ đến Thu sang Nơi núi đồi cô tịch này Chú Tiểu ngồi Đạo ngày nào mới nằm trong nơi trước cửa chùa, mà bây giờ đã trở thành một chú Tiểu Sa Di với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú và kim luôn cái mã đẹp trai nữa. Nên trong vào, ai cũng trầm trồ. Chỉ có sư cụ Hòa Thượng tự Tâm lúc nào cũng canh cánh bên lòng là không biết chú này có thể đi trọn con đường tu niệm để giải thoát sanh tử luân hồi không. Nếu mà lỡ vướng vào vòng tục lụy, thì có lẽ chẳng qua do duyên nghiệp mà thôi. Nhưng nếu vậy, thì ma vương vẫn còn ngự trị ở thế giới này quá nhiều. Phải chiến thắng chúng để tự cứu lấy mình là phương châm mà Hòa Thượng vẫn thường hay dạy cho chú hàng ngày khi có dịp học luật Tỳ ni, xài di, oai nghi và quy sơn cảnh sát Thấy chú vẫn già già vân vân, nhưng chẳng biết nghiệp lực của chú như thế nào đây. Sư cụ thở dài Ra chiều đâm chiêu lắm Và lần bước đi về hướng phương trượng đường của mình Để mặt chú ngồi nơi trai đường Đưa mắt hướng về Một hướng xa xăm nào đó Chẳng biết chú nghĩ gì Nhưng có vẻ đâm chiêu lắm Đoạn chú nhảy vọt khỏi ghế Vào hậu liu cởi áo Nhật Bình Chân trần Đầu không nón Lần dò ra con suối gần chùa Tùy sư cụ không la rầy quả trách gì Vì trong giờ ngọt Không lo chỉ tịnh Mà còn lang thang ra bờ suối để làm gì Nhưng sư cụ muốn quan sát hành vi của chú Chú cởi trần tắm gội hồn nhiên Trong lứa tuổi ấu thơ của chú Tuy không có cha mẹ chăm sóc kỹ càng Nhưng hai vị tình hạnh nhân ở chùa Và nhất là sư cụ thương chú Còn hơn cháu ruột của mình Nên có bao nhiêu tâm huyết Đều dùng hết cho chú Trong mọi phương diện của mình Vì vậy, chú rất hãnh diện với bạn bè Giờ đây, chương trình tu học của chú nghiêm khắc hơn Mọi sáng, dậy sớm để hô chung Thay vì nằm nghe chuông thay lời mẹ ru như khi chú mới vào chùa Mà bây giờ, chú phải học thuộc lòng Và tự giống chuông lấy Sau đó chấp tác, quét dọn vườn chùa hoặc tưới cây Tiếp theo là dùng sáng và xuống núi vào làng Để đi học chữ Hán với một ông thầy đồ Sau khi ở trường về Chú dùng cơm trong yên tĩnh Và chỉ giấc trưa như hôm nay Sau giờ cơm là tương đối rảnh ràng Nên chú muốn xuống suối Chứ bình thường chú nghỉ trưa Và để sửa soạn chuẩn bị cho bài vở Buổi chiều học chữ Hán Các kinh điển căn bản Và các quyển luật với sư cụ Công phu chiều đã có các vị tình hạnh nhân lo rồi Sau khi dùng tối Chú lại thỉnh chuông nữa Và sau đó ôn bài đi ngủ Công việc chỉ chừng ấy thôi Nhưng ngày nào cũng như ngày ấy Chẳng có gì thay đổi Nên hôm nay chú muốn cách mạng một chút Là đi tắm dưới suối Nơi mà hai nho sinh Ngọc Minh Và bạn Tâm đã có lần bản cảnh ngồi nơi đây Chú bây giờ biết bơi rồi bà còn có thể lặn sâu xuống suối nữa. Ở dưới đó, những chú cá thật tinh nghịch đang tung tăng với đàn. Chú vớ được một con tương đối lớn. Đoàn chú lấy một dây nhợ buộc vào bụng cá và đầu bên kia buộc vào một hoàng xoải tương đối lớn. Sau đó, thả cá xuống dòng suối và chú bật cười lớn khi thấy cá kia không tự làm chủ được nữa. Sư phụ tự tâm đứng bên bờ suối ẩn mình trong thân cây để cho chú đừng thấy và quan sát những hành vi của chú. Sư cụ nhắm mắt lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thật tội lỗi, thật là tội lỗi cho một tiểu sa di như thế. Giới đầu vẫn là giới cấm không được sát sanh. Mô Phật. Có lẽ hành động thuộc về tánh chứ không phải tướng, vì là tánh không ai bày mà cũng biết, nếu là tướng phải có người bày mới làm được. Sư Cụ nghĩ về cuộc đời nghiệp sát, về chủng tử vô minh của con người, đoạn than dài, tùy hơi lớn, nhưng chú Ngộ Đạo không nghe được vì tiếng suối chạy lớn, làm ác tiếng Sư Cụ. Thật là đường tu chẳng dễ. Đứa bé ấy từ nhỏ đến giờ đâu có ai bày việc này đâu. Mà bé vẫn có thể làm được chuyện ta chưa bao giờ dạy ấy. Tiếp đó, chú tìm đến một hang ếch. Và cũng làm những động tác như vậy. Khiến ếch không nhúc nhích nổi. Còn chú thì chú cười thật khoái. Với lứa tuổi hồn nhiên. Với những chiến công nho nhỏ vừa thành tựu. Chú rất vui. Và lên bờ mặc quần áo khô Thế rồi chú nghe đâu đó Có hai chú dế đang gầm gừ gãy to Tiếng như có ý sắp xong kích với nhau Chú áp sát tay mình xuống để nghe động tĩnh như thế nào Sau khi đoán được mục đích Chú chỉ có cách ly dán một trong hai con vào bẫy Và tìm cách ngắt râu con dế mèn ấy Sư cụ đứng xa xa nhìn mà cảm thấy đau lòng Nhưng Ngài vẫn không nói gì Ngài chỉ cố quan sát Để thấy được những tội lỗi Càng tánh từ bao đời huân tập Hẳn rồi Ngài sẽ dạy sau Vì Ngài không thiếu gì phương pháp Để dạy luyện tâm và luyện thân Chú càng leo cao lên mé núi Càng thấy nhiều hang rắng Và thế là chú bắt đầu xoan tay áo lên Để ra tay nghĩ hiệp, lần này vì con rắn lớn và mạnh nên chú đã tìm dây nhợ dài hơn Và hoàng sỏi lớn hơn để cho rắn khỏi vẫy vùng Sau khi cột chặt rắn và thả ra, rắn vẫn cứ tìm cách bò và vùng vẫy ra khỏi nơi bị trói buộc ấy Đó là lối tự vệ duy nhất trong lúc này Chứ chẳng còn cách nào hơn nữa, càng vẫy vùng lại càng dính vào dây nhợ Và cuối cùng con rắn ấy nằm bất động một hồi lâu để thở Và tìm cách khác để uống mình Đêm đó, chú về ngủ tại Lưu Tây Của chùa và sư cụ vẫn ở phương trượng đường Đêm nay, ngài không ngủ Bắt ngài chẳng nhắm lại được Vì những việc làm của tiểu ngộ đạo ngày hôm nay dưới suối gần chùa Nên sư cụ trời dậy, hé nhẹ cánh cửa Và tìm hai hòn đá khá to Và sợi dây thần, đoạn nhẹ bước đi về hướng liu phía tây nhẹ đẩy, cánh cửa bước vào. Thấy chú Tiểu vẫn ngủ say như cuộc đời của chú đang hiện thực. Sư Cụ cố càng nhẹ tay càng tốt. Lòn tay xuống phía dưới, mình chú, để cột sợi dây vào và hai đầu dây là hai hòn đá lớn. Sư Cụ bước ra khỏi cửa sau khi đã biết chắc rằng, Những hoàng đá ấy đã bám chặt vào lưng của chú Khi trở mình Cảm thấy có cái gì đó hơi lạ nằm trên lưng Nên chú hốt hoảng trời dậy Nhưng trễ lắm rồi Vì hai hòn đá to tướng Và một sợi dây thần đã cột lên mình chú Chú tự biết đây là hình phạt Không lời của sư cụ đã dạy cho chú vào tối hôm nay Chú cố gắng lục lội Mỗi giây để cởi trói nhưng vô ích Do vậy, chú mang cả hai hòn đá trên lưng Và bước ra sau tổ đường để sám hối Vừa miếu máu, vừa nước mắt lưng trồng Chú thọ thẻ Con có muốn như thế đâu Nhưng ai làm cho con cá, con ếch, con dế Phải chịu sự trói thân Con đã hiểu rồi Và bây giờ con ra suối để tìm cách mở chúng ra Để trả chúng về vị trí cũ Có trễ Lâm Hồng thế nhưng trước khi đi hãy đọc bài kinh sám hối đá khi mô Phật con xin vân Ừ đệ tử kính lạ Đức Phật Thích Ca Phật A dià mười phương Chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh Hiền tăng Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, Tấm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, pháp Phật nhiệm màu để mầu ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Giỏi lắm, bây giờ thì còn biết còn đã làm gì rồi phải không? Mô Phật Chú vừa cởi trói cho con cá, chú vừa đọc. Chúng sanh không số lượng, thề nguyện điều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch. Tiếc thầy, sau khi mở dây bụt đá cho cá, thì cá đã chết tự bao giờ. Chú hối hận lắm, bật tiếng nất và khóc to như chưa bao giờ được khóc như thế. Nhưng lúc như vậy, sư cụ hòa thượng cũng có mặt Ngài đứng trên đồi cao nhìn xuống suối Xem những hành động hối lội của chú bé 10 tuổi Với một nét mặt rất từ bi đoạn chú đi tìm con ếch Đặng cởi trói cho nó Sau khi mở dây ra, ếch vẫn còn bơi được Chú hoàng hồn và miệng miếm một nụ cười Như có bồ Tát quan âm từ đâu đó Đã đến cứu mạng cho con ếch Và đồng thời, cũng giống như cứu cho chính chú. Vì mình đã tự tạo lỗi làm ấy qua sự tinh nghịch của tuổi thơ. Nhờ đây, chú đang học được một bài học lỗi lầm. Thật đứng đáng là nhân nào quả nấy. Chú làm bầm trong miệng rằng. Cũng chính vì thế mà ta bị sư ông buộc hai hòn đá rất nặng. phải mang trên lưng đây, không biết ta có phải mang đi hết suốt kiếp luân hồi hay ta chỉ mang nó trong một đoạn đường sanh tử mà thôi đoạn chú rạo bước lên đồi với những bước đi thật ngừa gạo vì lẽ trên lưng chú bây giờ hai hòn đá dường như nặng hơn lúc đi xuống dưới suối kia tùy chú chưa biết so sánh với tuổi hồn nhiên mới lớn ấy nhưng chắc chắn một điều là đi lên khó hơn là đi xuống vì vậy Ai ai cũng phải cầu đi lên, chứ ai nguyện đi xuống đâu. Có lẽ chỉ trừ những vị Bồ Tát muốn cứu độ, thì chắc chắn một điều đối với các ngài ở đây cũng như vậy thôi. Vì trong các ngài, chẳng có người độ và cũng chẳng có người được độ. Còn ta, ta vẫn là một chú bé của chùa này. Chẳng có ý nghĩa gì so với một đại nguyện to lớn. Với các bồ Tát cả, thôi ta hãy rắn lên, chứ kéo con dế mèn, không còn cơ hội để sống nữa. Khi chú đến bên miệng hang, của dế thì thấy hình ảnh thật tan thương. Một con đã dậy ra chết cứng, và con khác thì đang kêu gào. Có lẽ nó thuộc một gia đình chăng, hay là chồng hay vợ. Sao ta nở đòn lìa cuộc sống yêu thương của nó như thế mà không biết bây giờ Con của nó với hàng sẽ ra sao Ừ, mà số phận của ta cũng thế Có mẹ cha mà cũng bạc phước Như những con dế này May mà ta có sự ông bên cạnh Nếu không thì... Dòng suy tư của chú bị đứt quản Và chú cứ thế cắm đầu đi lên chỗ con rắn Bị chú bắt cột Vào bụng khi nãy Bây giờ chỉ còn một đống máu Và một mớ rắn con Chú chẳng biết làm sao Vì tay chú gián tiếp Đã vấy máu của chúng sanh Chú mang mấy con rắn Con về chùa để cầu siêu Và lấy mấy hòn đá bên sườn đồi dựng bia tưởng niệm chúng Và thầm đọc bài chú vãng sanh Chú đọc say xưa không ngờ nghỉ Nhiều lần như thế, chẳng biết những con rắn ấy có siêu không thì chưa biết, nhưng tâm chú thấy nhẹ hẳn đi phần nào, giống như trên mình chủ đã trút nặng được ngàn cân, mặc dầu hai cục đá vẫn còn triểu nặng trên vai của chú. Lứng thử vào đến trước cửa tránh điện, ngay lúc ấy sư cụ tự tâm cũng đã bước theo sâu. Và nhẹ nhàng đặt tay lên vai chú. Con thấy những hành động xài trái thiếu suy nghĩ của con chăng? Bạch sư ông, con đã hối hận lắm rồi. Bây giờ con sẽ tính sau đây. Mỗi đêm con sẽ sám hối để tôi lỗi được tiêu trừ. Con có biết rằng khi vật dơ thì cần gì để rửa không? Mô Phật Bạch sư ông lấy nước để rửa Còn khi tâm dơ Dạ Dạ Dạ Chắc không lấy nước rửa được phải không Mô Phật đúng thế Người tu hành vốn biết do Sanh tử phiền não triền phược Trong nhiều đời nhiều kiếp Do nghiệp lực mà thành thân này Này có thân này Mà không biết tu thần Còn mang thêm nghiệp sát nữa Thì quá là uống cơm cha mẹ sanh thành Và uống cơm của tín thí Đăng Na Con hiểu chưa Mô Phật con xin vâng Sư cụ tự tâm Sau khi giảng cho chú Tiểu ngồi đạo Bài học căn bản về giới sát xong Thì lúc ấy Chú cũng đã quỵ xuống trên sàn chùa Lúc nào không hay biết Sư cụ nhẹ nhàng Lấy hai cục đá sau lưng đi Và để vào một chỗ kín Làm dấu ấn ghi lại Ngày này, năm xưa Chú đã một lần hối cãi như thế Một hôm, sư cụ đang ngồi suy niệm Về thế giới này Về sự cấu thành Cũng như giả hợp của nó Qua lời dạy của Phật trong luận A Tỳ Đàm Về sự thành lập nên thế giới này đầu tiên là do gió chuyển động rồi chuyển nước, nước bị thổi lâu ngày biến thành đất và lửa sẽ xuất hiện. Cứ như thế mà một thế giới được thành lập, rồi hai thế giới, ba thế giới cho đến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, rồi đến thế giới thành tựu có nhiều mặt trời, sức nóng ức chế thế gian nên chẳng có sinh vật nào sống nổi. Chỉ khi nào thế giới ấy còn một mặt trời, chúng sanh nơi đó mới có thể tồn tại Thế giới thịnh thành trong một thời gian dài Vì con người còn cách tu bác quan trại giới Còn tu theo thập thiện nghiệp đạo Cứ như thế con người hưởng phước do chư thiền và thiện thần hỗ trợ Nhưng rồi con người vẫn không chừa những tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm nối dõi, uống rượu vân vân. Nên tứ thiên vương cũng như vua Thích Đế Hoàng không hỗ trợ nữa, ngược lại các ác quỷ xuất hiện trên thế gian này lại nhiều. Rồi một hôm, nơi chúng ta đang ở sẽ lần lượt xảy ra các việc tiểu tam tai, rồi đại tam tai, cuối cùng là họa diệt tan rã, cứ như thế và như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Biết bao giờ mới thoát hết kiếp sinh tử Khi con người bị tật bệnh hoàn hành Có nhiều người bị chết xúc vật cũng chết Không có thuốc gì chứa khỏi Sau đó đói khát triền miên Xảy ra trên nhiều châu lục Rồi chiến tranh khiến giết chết Dành giật với nhau để tranh sự sống về cho mình Đây gọi là thời kỳ đầu của Tiểu Tam Tài Kế tiếp là Đại Tam tai sẽ đến, gần nước sẽ dâng cao lên, cả hàng trăm ngàn thước cuốn trôi hết tất cả nhà cửa của cải, con người và xuất vật, rồi gió sẽ thổi mạnh để làm cho thế giới này hủy hoại. Giai đoạn sau cùng là lửa trong lòng đất sẽ phun ra đốt cháy hết mọi loài. Trong ấy, may mắn thay còn sót lại độ chừng 10.000 người, và trong ấy có một người biết tu học làm phước bố thí, Tụ thập thiện lần lượt, kêu gọi mọi người cùng tu tập với nhau. Lúc ấy, các thiện thần cảm động nên đã giúp đỡ họ và thế giới này và những thế giới khác ăn ổn hơn. Người người có thể vào rừng hái râu, hái củi đem về dùng trong nhà, gạo lúa từ từ sẽ mọc, mọi sinh vật sẽ sinh sôi nảy nở như xưa. Càng suy nghĩ, sư cụ càng hiểu rõ sự biến dịch của cuộc đời và tạo hóa. Do vậy mà chính bản thân Ngài Cũng muốn rằng Sau khi Lâm chung Quyết niệm Phật cầu quảng sanh Về thế giới Tây phương cực lạc Chứ không ở lại cõi ta bà Có nghĩa là Chịu đựng tham nhẫn nhiều hơn nữa Như nơi này Vì nỗi khổ của chúng sanh Đâu có giới hạn Lúc nhỏ mới sinh ra Từ lòng mẹ Dù vô tình hay cố ý Đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi Mô Phật Đúng là Pháp Phật nhịp màu